trương 1.479 đại thiên tôn khói đen dần tán đi một thân ảnh như bộ xương di động chậm rãi hiện ra trong tầm mắt tiêu viêm đó là một lão giả mặc đồ màu đen khuôn mặt gầy đét hai mắt sâu trong mắt có hai luồng quỷ hỏa nhấp nháy hồn niệm đại thiên tôn trong truyền thuyết người cuối cùng cũng lòi mặt chuột ra rồi tiêu viêm nhìn người đó mỉm cười nhẹ giọng nói thân ảnh già cỗi đó chậm rãi ngẩng đầu khuôn mặt khô héo trong sáng. Trong cái ánh sáng le lói chiếu xuống trông có chút đáng sợ, quỷ hỏa trong mắt quán hơi nhảy lên. Giọng nói khàn khàn làm cho người khác dựng tóc gáy. "Tiêu Viêm, không ngờ ngươi có gan đánh tới đây. Vốn trong tộc ta quyết định để cho ngươi sống lâu thêm một chút nữa, nhưng mà ngươi tự tìm đến cửa thì lão phu cũng đành thành toàn cho ngươi." Ai thu thập ai thì còn chưa biết, Tiêu Viêm cười ánh mắt lạnh lẽo nhìn lão già khô héo kia. Lúc trước hắn đánh cốt ù thánh giả Thì lão giả quỷ này Âm thầm cứu đi Nếu như lúc đó hắn nộ diện Thì quả thật tiêu viêm không thể dễ dàng chiến thắng hắn Nhưng hiện giờ thì đã khác xưa Lấy nhẫn lực tiêu viêm bây giờ đương nhiên nhìn ra Thực lực đại thiên tôn Nhị tinh đấu thánh trung kỳ So với thực lực quán hắn tiến bộ Vẫn mạnh hơn một bậc Nhưng mà chênh lệch này đối với tiêu viêm không có gì là Không khó san bằng Đại ca cần gì nói nhảm với tiểu bối này Giết chết hắn đi Sau đó thù lấy linh hồn quán Hắc hắc linh hồn một vị cường giả Đấu thánh độ ngang với một phân điện thu thập linh hồn trong gần 100 năm Khung quang trong mắt cốt u thánh giả lóe lên Ngày đó bị tiêu viêm hành hạ Hắn vẫn canh cánh trong lòng Nhưng mà chưa xóa nhòa được Nhưng mà do thực lực đối phương Nên vẫn không dám tiến đến lấy lại danh dự Hiện tại tiêu viêm dám xông vào hồn điện Còn nói rằng Đến bắt án trả giá Hạ cốt u lão quỷ Người mới là người nói nhảm nhiều đó. Người có gan thử một chiếc với ta không?" Thì Cốt U thánh dạ mới nói xong thì không gian trước mặt vặn vẹo. Thân ảnh rực lão chậm rãi xuất hiện. Lão cười cười nhìn về phía trước kèm theo ánh mắt không chút tốt đẹp. Dước chân, nhìn thấy người trước mặt, sắc mặt Cốt U trở nên âm trầm hẳn. Vừa muốn trầm chọc một câu thì đột nhiên cảm giác được uy áp từ người kia, sắc mặt trở nên khó coi. Ngươi cũng đột phá đến đấu thánh rồi sao?" Nhìn Cốt U run rẩy trước mặt, dược lão mỉm cười nói: May mắn mà thôi Lần trước ngươi ám toán ta Lên bây giờ ta cũng nên đáp trả chứ nhỉ Hừ Đừng tưởng đấu thánh thì lão phu sợ ngươi Ta cũng chỉ cách đấu thánh một đường chỉ mà thôi Cốt u hừ lạnh một tiếng Trên mặt không có nhiều vẻ sợ hãi Nơi này là sân nhà của bọn họ Lên lực chiến đấu Cũng được tăng phúc không nhỏ Hát lập tức ốp hai chưởng xuống hắc khí trong cơ thể phun ra Lúc này những sợi xích khổng lồ xung quanh đại điện Cũng rung động mạnh hơn Từng cái luồng hắc khí bùng phát hội tụ lại. Dược chân, Hôm nay lão phù muốn nhìn xem người lấy cái gì để đòi lợ. Lần trước hồn điện có thể bắt người Thì tất nhiên cũng có thể giảm giữ người thêm một lần nữa Hắc khí tuôn trào ra dữ dội Hội tụ thành một cái thân ảnh như là ma thần dáng thế Người mặt lên trời rít cào Uy phong vô thượng Ngay sau đó, ở bên trong hắc khí có vô số sợi xích đen Mang theo những cái tiếng thét thê lương chói tai Phóng tới rực lão Khi thế đó, âm thanh đó làm lòng người ta sợ hãi Thế thế thì Dược Lão cười nhẹ không lùi mà chỉ vận chuyển đấu khí thành những cái tia chớp trực tiếp và chạm với đám xích đen kia. Khi Dược Lão và Cốt U sau chiến thì Thiêu Viêm và Đại Thiên Tôn cũng không nhiều lời. Ánh mắt hắn đảo qua cường giả hồn điện quay qua nói với Tiểu Ít Tiên và Thanh Lân cách đó không xa. Còn lại mấy thiên kia thì giao cho các người nhé. Cùng điện này, tuy phòng vệ xâm nghiêm, cấp bậc Thiên Tôn không ít. Vốn dĩ hiện giờ thực lực Tiểu Ít Tiên và Thanh Lân thì vẫn đủ đánh ngang với cường giả bán tánh một trận Tự nhiên không sợ đối phương nhiều người Thêm nữa thành lần có bích xà tam hoa đồng Thì ít ai có thể chiếm được tượng phong khi đánh với nàng Hừ, thấy thế thì đại thiên tôn nghiêm mặt lại bàn tay Trong tay áo kết xuất ra một cái đạo ấn quyết Xuy xuy, ấn quyết vừa hình thành Thì nhất thời không gian quanh tiêu viêm cứ Từng đớt bông banh dập sơn Tiếp theo đó, nhiều bạch ạch hiện ra Không gian xung quanh có vô số bạch cốt Bén nhọn phóng đi nhanh như chớp giật Cho đua Đối mặt với đám xương cốt này Tiêu viêm chỉ cười nhẹ một tay Vẫy tài áo Ngọn lửa mạnh mẽ bộc phát ra Với nhiệt độ kinh khủng Dường như trong nháy mắt đã hòa tan hết thảy đám xương cốt Cốt hoàng liệt thiên Ngài xương mới tan đi Thì giọng nói lạnh lẽo của đại thiên tôn vang lên Tiếp theo đó không gian trên đỉnh đầu tiêu viêm vặn vẹo Một thành cốt đào khổng lồ hiện ra vô cùng quỷ dị Phá vỡ hư không đánh tới tiêu viêm Vẹo nương theo cốt đao quỷ dị một luồng ba động năng lượng dị thường khuếch tán Lao tới tiêu viêm nhanh như chớp. đây là linh hồn công kích cảm thụ được ba động lạ thường kia tiêu viêm mới hơi kinh hãi. không ngờ đại thiên tôn có thể hiểu được công kích linh hồn đáng tiếc một điều là chiến đấu linh hồn thì tiêu viêm chưa bao giờ sợ ai vỡ. tay tiêu viêm nắm chặt lại sắc mặt hắn bình tĩnh đánh ra một quyền. quyền này không chút hoa lệ xinh đẹp cũng không có một cái tia đấu khí ba động mà chỉ đơn thuần phá ra lực lượng linh hồn ầm. Um. Quyền phong vô hình từ lòng bàn tay tiêu viêm bùng ra so với ba động lạ thường phía sau cốt đao. Khi thấy tiêu viêm dễ dàng đánh nát công kích linh hồn của mình, đại thiên tôn phóng mình lên bầu trời. Ngay cạnh thành cốt đao khổng lồ trăm trượng kia, đồng thời hắc vụ tuôn trào tạo thành một cái bàn tay khổng lồ trực tiếp nắm lấy chuôi đao. Hắn quát lạnh một tiếng rồi cầm đao chém đến đỉnh đầu tiêu viêm. Phòng màng sắc bén đáng sợ. Cốt đao có chút cổ quái có thể đả thương linh hồn. Nhìn thành cốt đao nhanh chóng bành trướng trong tầm mắt. Tiêu viêm khẽ nhấn hai tay vào hư không, mặt đặt phía dưới nhanh chóng nhô ra, gần trăm cột nhàm tường nóng chảy ồn ôn đẩy lên và chạm mạnh mẽ vào thành cốt đào đó. Hừ, thế công bị ngăn cản, đại thiên tôn gần rộng, khẽ vòng thành cốt đào một cái, làm cho đám nhàm thạch không ngừng sinh sôi kia bị lộ tung, thậm chí năng lượng họa xiếm bá đạo trong lòng đất cũng bị áp chế xuống. từ viêm, cốt đào của lão phu chính là xương đầu của hơn vạn người luyện lên. Trong đó không biết có bao nhiêu linh hồn dùng để tế đào rồi Chỉ cần bị đào phòng nhập thể chắc chắn ngươi sẽ chịu phải đau đớn Vạn hồn thun phệ Bàng môn ta đạo tiếp khi em cười lạnh, hắn có dị hỏa hộ thể Nên đào khí không thể nào gây tổn thương cho linh hồn của hắn đảo tay một cái làm loại dị hỏa xuất hiện trước mặt Đồng thời trong đó có hải tâm diễm Đây chính là dị hỏa chân chính Ngươi tự tin vào thành đào rách kia Vậy thì ta thử xem Vá lát cho ngươi Tiêu viêm biến đổi thủ ấn, đồng thời năm cái đóa dị hỏa banh trướng hóa thành sói báo thuồng luồng. Đây chính là làm loại hỏa linh khổng lồ trôi nổi giữa không trung, hợp thành một trận đại trận hỏa diễm. Ngũ luân ly hỏa pháp có ngũ linh bên trong, lại có 4 loại dị hỏa. Nên uy lực của nó có thể so sánh được thi chuyển cực hạn. Ô ô, 5 loại hỏa linh nhanh chóng dung hợp thành một cái bánh xe đường kính hơn trăm trượng cấp tốc xoay tròn. Cái cả hư không không gian xung quanh cũng giống như sụp đổ Hư không đen ngòm như miệng một cái con quái tú Đang há ra đớp mồi Hử cuồng vọng Đại thiên tôn cười lạnh lẽo Hắc khí trong cơ thể tuôn trào ra càng lúc càng nhanh Hóa thành một cái luồng linh hồn kêu gạo thê lương Nhanh chóng nhập vào trong cốt đao Tiếp theo đó thì màu trắng bên ngoài cốt đao Dần xuất hiện một cái tia đỏ dẫm giống như vết máu chưa khô Hồn diệp chạm Khi vết máu kia xuất hiện thì đại thiên tôn ngưng trọng Sơ cao thành đào chém xuống, hỏa luân trên bầu trời phá cho ta. Khuôn mặt đại thiên tôn ửng đỏ hiện vẻ tức giận, nhưng những cái lời cốt đạo đi qua không gian dẫn lửa sụp đổ tạo thành một cái khe rãnh hơn ngàn trượng mới xuống tới mặt đất. Truyện cảm nhận được một đạo hùng hãn của đại thiên tôn từ viển thay đổi thủ ấn, hỏa luân đột ngột chuyển hướng xoay tròn điên cuồng giống như con cá đang lượn trên bầu trời, một cái tiếng kêu trong trẻo vang lên nó lao tới nhanh như chớp giật, mạnh mẽ đụng vào cốt đao khổng lồ không một chút khoan nhượng. Đùng, trong chớp mắt sự va chạm phát ra tiếng nổ kinh thiên tràn ngập không gian, bão năng lượng điên cuồng thổi quét ra xung quanh, đại điện đen tuyền chịu không nổi sự chấn động mà sụp đổ. Chương 1480: Đánh ngã. Đàng Năng lượng dao động kinh khủng điên cuồng Thổi quét qua xung quanh Ngay cả mạn trán vào phổ phiến không gian này Cũng đang xuất hiện gợn sóng dập dờn, Mơ hổ những cái khe hước Nhàn nhạt bắt đầu lan tràn ra Phanh Trên bầu trời lơi báo năng lượng tiếp xúc Xoáy lửa khổng lồ bị bắn ngược về Cuối cùng khi xoay tròn Thì năng lượng càng lúc càng mọc Rồi hoàn toàn tiêu tán Còn thanh cốt đào cũng bị bật ngược lại va chạm lên ngọn núi duy nhất đằng sau, lực lượng phản chấn mạnh đến nỗi ngay lập tức biến ngọn núi thành một cái mảng phế tích. Thành cốt đào cũng ảm đạm nằm trong đống đá vụn. Hiển nhiên trong lần sau kích này, không ai chiếm được ưu thế quá lớn đều bị tổn thương. Thành cốt đào này quả nhiên có chỗ khác thường. Đại trận họa diễm trên đỉnh đầu tiêu viêm dần như tiêu tán rồi hóa thành nằm ngọn lửa nhập lại cơ thể. Ánh mắt hắn có chút kinh ngạc nhìn về thanh cốt đào bên kia Trong tích tắc tiếp xúc vừa rồi Hắn có thể cảm giác được trong thanh cốt đào lặng lẽ Chuyển sang một loại sao động kỳ dị Có tổn thương cực lớn đối với bếm linh hồn Nếu như hắn không có dị hỏa bảo vệ Chắc chắn sẽ chịu thiết không nhỏ Không hổ là người hồn điện chúng ta bắt hụt mấy lần Quả có chút bản lãnh Khi bầu trời đại thiên tôn nhìn tiếp viên bằng ánh mắt ngưng trọng hơn trước Chỉ ngắn ngủi không tới một năm mà người đã đột phá nhị tinh đấu thánh. Tốc độ như vậy, ngay cả lão phù cũng không thể không tán thưởng. Nhìn tái như ngươi nếu đồng ý gia nhập hồn điện, tất nhiên địa vị không kém gì ta. Nghe đại thiên tôn nói mà trên môi tiêu viêm bỗng lởm một cười cổ quái. Cục xuyên giữa hắn và hồn điện là không chết không dừng, mà lão già này còn nghĩ đến chuyện lôi kéo hắn sao. Thần sắc cổ quái của tiêu viêm không lọt khỏi, ánh mắt của đại thiên tôn cũng khiến cho lòng hắn có chút tức giận cười lạnh nói. Không biết điều, đợi sau khi ngươi hiểu được thực lực hồn tộc chúng ta mạnh đến thế nào. Cỡ những người cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi Hồn tộc muốn giải quyết người cũng dễ như trở bàn tay Thật sao Tiêu viêm cũng chả bát khóe miệng nhách lên rồi nói Nhưng trước đó cứ giải quyết người đã nhỉ chí bắn ngươi Trong miệng đại thiên tồn phát ra tiếng cười lạnh quái dị Hướng phía đống vế tích Khẽ nắm chặt lại Thanh cốt đào liền bay vút trên Trước mặt hắn Thân hình trợt động, hắn trực tiếp đứng lên thân đào. chờ thanh đao hiện lên từng đợt dao động. Thân thể đại thiên tôn chậm chậm rung nhập vào trong cốt đao Nhân đào hợp nhất, thế cảnh đó tiêu viêm cũng nhịn không được nhíu mảnh. Tiêu viêm, lão phù hộ tu mấy trăm năm mới có thể làm cho thân thể dung hợp được với cốt hoàng đào. Hôm nay là lần đầu tiên thi chuyển coi như mượn người tế đao đi. Cốt hoàng đào huyền phù khiến không, thân đào hiện ra khuôn mặt của đại thiên tôn cười quá dị nhìn tiêu viêm. Thân đào màu trắng bạch hiện rõ vô số sợi tơ máu tinh mịn giống như là mạch máu của thân thể con người vậy. Vụt, tiếng nói đại thiên tôn vừa mới dứt thì cốt hoàng đào liền chấn động biến mất không thấy tâm tích. Tốc độ thật nhanh. Khi cốt hoàng đào biến mất thì lòng tiêu viêm lội lên một chút ngưng trọng, thân hình chợt lùi lại như phản xạ tự nhiên. Mà trong tích tắc khi hắn lùi lại, không gian trước mặt đột nhiên xung động. Một lưới đào xuất hiện ché mạnh xuống khoảng cách lưỡi đao và đầu tiêu viêm chỉ cách lưỡi thượng hắc hắc phản ứng không đến nỗi chậm một đao thất bại một cái chàng cười quái dị chuyển ra trong hoặc cốt đao thân đao chấp động một cái rồi biến hóa ra vô số cái đao ảnh về khốn lấy tiêu viêm lưỡi đao sắc bén nhằm nghe vào những nơi yếu hại trên người hắn lục hợp du thân xích tiêu viêm ngừng trọng nhìn cốt hoàng đao đang từng bước ép tới hắn nắm chặt hai tay Huyền trọng xích lâu rồi chưa từng sử dụng cũng là lấy ra Thân xích chấn động tạo ra muôn trùng xích ảnh đàn thành lưới phòng ngự Với kín thân thể đình đình đàng đàng Vô số đào ảnh sắc bé như bão vũ chút xuống Lồng xích ảnh tạo thành một cái đám hoa lửa Mỗi một lần xích ảnh và đao ảnh va chạm Đều tạo nên những khe nứt không gian đen ngòm Suy suy Đối mặt với phòng ngự như một chiếc mai rùa của tiêu viêm Tần suất công kích của cốt hoàng đao lại là điên cuồng tăng vọt tốc độ cực đoan đến đáng sợ làm cho sắc mặt tiêu viêm càng thêm ngưng trọng chỉ một chiêu thức này cũng đủ để đại thiên tôn có tư cách giao thủ với nhị tinh đấu thánh hậu kỳ thậm chí ngay cả yêu minh muốn thắng lão cũng là rất khó cái thứ gọi là nhân đào hợp nhất này quả nhiên là tương đối quỷ dị vanh tiêu viêm ngừng tụ tâm thần xây dựng phòng thủ nhưng đột nhiên trong lòng hắn nổi lên cảm giác nguy cơ bành ngay lúc ý thức tiêu viêm phân tâm thì lưới xích ảnh bị rách ra một lỗ hổng một đạo hàn quang sắc bén chém thẳng vào bờ vai tiêu viêm ngay khi tiếp xúc thì áo bào bên trong thân thể hắn sáng lên ngăn cản đào quang một chút nhưng lập tức bị đào màng xé rách cốt hoàng đào chém lên bạo vai tiêu viêm không chút khách khí đang lúc đào màng chém trúng hoa lửa bùng lên nhưng mà không có chảy máu trong lúc mơ hồ có vài mạnh vậy vụn bắn ra hiện nhiên là tiêu viêm triệu hoán ra hân long hoàng cổ giáp trong lúc nguy cấp đinh Trọng xích trong tay tiêu viêm, vùng lên, đánh mạnh lên thân thể cốt hoàng đào. Chấn nó bay đi, hắn nghiêng đậu nhịn vết đào nhàn nhạt, nhạt trên vai mà sắc mặt âm trầm. Nhiều năm rồi đây là lần đầu tiên hắn thi triển lục hợp su tân xích mà bị công phá. Bởi vậy có thể thấy được tốc độ công kích của đại thiên tôn kinh khủng tới mức nào, khi mà nhìn đào hợp nhất. Thân thể cứng thật, cốt hoàng đào lại một lần nữa hiện ra khuôn mặt của đại thiên tôn. Hắn cười quái dị nhìn tiêu viêm rồi nói, tốc độ công kích của người quá chậm, căn bạn không kịp nhìn đào hợp nhất của ta sắc mặt tiêu viêm không chút thay đổi hắn gãi gật đầu cũng không phủ nhận trình độ cường hãn của đối thủ tuy nhiên bằng quả chiêu thức ấy hắn có thể khiêu chiến vượt cấp với cường giả nhị tinh đấu thánh hậu kỳ thì cũng đủ để kiêu ngạo rồi phù tiêu viêm thở ra một hơi thật dài sắc mặt càng thêm ngưng trọng hai tay chặt lại nhanh chóng biến nạo thành những cái thủ ấn dườm già phức tạp mà theo thủ ấn biến hóa thì lực lượng linh hồn ở mi tâm hắn cũng phá thể mà ra Hóa thành một cái hư ảnh to lớn bao phủ bên ngoài thân thể Người nhanh ta còn nhanh hơn Thủ ấn dừng lại khóe miệng tư viêm cũng nhắc lên một nụ cười lạnh Hoàng tuyền thiên nộ động Theo tiếng quát của tư viêm hư ảnh khổng lồ kết chậm rãi há to miệng Một cỗ linh hồn trùng kích vô cùng kinh khủng chợt trào ra như gió bão Phanh âm bà kích Kinh khủng trùng kích thẳng vào, linh hồn quích tán ra xung quanh, 70% cường giả hồn điện ở trong mạng không gian này trật cứng ngắc toàn thân bằng một tiếng, cả thân thể và linh hồn hóa thành hư vô dưới loại trùng kích này. Đang sóng linh hồn trùng kích cường hãn cũng là bị đại thiên tuôn phát hiện nhưng hắn chưa kịp thi triển phòng ngự thì lực lượng đó đã tác động lên thân đau. Cốt đạo khổng lồ bị đánh bay ngược trở lại, cùng lúc đó một thân ảnh xạ lùa vàng mạnh từ thân đau phun ra một ngụ mốt tươi trên không trung đại thiên tôn vậy bị tiêu viêm trực tiếp đánh bay từ cốt hoàng đào ra ngoài hoàng tuyên chí thấy đại thiên tôn bị đánh bay ra khỏi cốt hoàng đào ngón tay tiêu viêm liền điểm mạnh một ngón tay cực lớn được tạo thành tứ năng lượng liền xuất hiện hùng hằng điểm lên thân thể đại thiên tôn năng lượng đáng sợ khiến cho thân thể hắn muốn lổ tung một cái cánh tay hóa thành hiết vụ hoàng tuyên trưởng một kích bất ngờ thay đổi cục diện tiêu viêm không hạ thủ lưu tình một lần nữa đánh trượng mang năng lượng ấn cực kỳ mạnh phổ lên thân thể đại thiên tôn thân hình đại thiên tôn như một viên đạn pháo từ phía không trung cắm xuống đất dư trần đáng sợ quét trên mặt đất một cái hố sâu trường vài trăm trượng ba chiều ba tuyệt kỹ của hoàng tuyền yêu thánh hoàng tiến thiên nộ đã thương linh hồn hoàng tiến chỉ và hoàng tiến trưởng tiêu diệt thân thể tam đại tuyệt kỹ được tiêu viêm thi triển thành thực Đem đến uy lực đáng sợ làm cho người ta không thể hình dung Tiểu viêm trôi lộ trên bầu trời chậm rãi thở một hơi Ánh mắt bình tĩnh nhìn hố sâu Nơi đó vẫn còn chút ký tức của Đại Thiên Tôn Còn mơ hồ sót lại Hiến nhiên Đại Thiên Tôn vẫn còn sống Chết đi Ánh mắt tiểu viêm lạnh xuống bàn tay hướng xuống hố sâu khổng lồ kép Khi hắn muốn nắm tay lại Thì trong cung điện truyền xa một cái luồng sao động năng lượng cực hán Bỗng không gian phía trước tiểu viêm vặn vẹo một thân ảnh chậm rãi xuất hiện cùng lúc đó một luồng khí tức cường hãn dị thường bỗng quét qua không gian phong bế này tiêu viêm gàn lớn thật khi nghe được giọng nói chậm thấp đó tiêu viêm cười nhẹ ánh nhìn thân ảnh quỷ mị hư vô trước mắt không có chút ngạc như nào chỉ bình thản nói phó điện chủ hôn điện trốn lâu như vậy cuối cùng cũng trồi mặt ra rồi sao chương 1481, huyết tải. Thân ảnh vừa mới hiện ra trước mặt tiêu viêm toàn thân đã được bao phủ bởi trong sương mù hai đạo quang mang âm trầm ánh lên trong đôi mắt làm cho người khác sợ hãi. Người thần bí này chính là người mà lúc trước Thiên phủ Liên Minh đang gây dựng thì muốn ra tay ngăn trở võ điện chủ của hồn điện. Tiêu Viêm, người đang ép hồn điện bọn ta phải nhà xác tiêu chiến đấy. Khói đen từ từ dao động để lộ ra khuôn mặt tái nhợt Khuôn mặt nó nhìn qua không già lắm, ngược lại còn giống như Thiếu Liên, nhưng ngữ khí nói chuyện lại lạ, âm trầm dị thương, làm cho người nghe cũng biết được số tuổi thực sự không như biểu hiện bên ngoài. Ta cũng đã nói, đưa phụ thân ta ra là Bình Phong chính là sai lầm của các ngươi, ta sẽ giao đà xá cổ đế ngọc cho cổ tộc Tiểu Yêm cười nhạt không chút e ngại. Đối với đám hồn điện này chỉ cần người thoáng lộ ra chút nhược điểm, của bản thân thì lập tức bọn chúng sẽ nắm lấy. Từ nay về sau sẽ bị khống chế Mặc dù trong lòng hắn vẫn lo lắng Cho an nguy của tiêu chiến Nhưng hắn làm mọi việc như vậy Thì cũng không thể để Ý nghĩa biểu lộ Ra ngoài Nếu không người thiệt thòi cuối cùng Chính là hắn và phụ thân hắn mà thôi Không cần Có lẽ đợi người không có cơ hội đó đâu Hiện tại ta sẽ đích thần Mà người về hồn tộc để cho con ngươi đoàn tụ Phó điện chủ cười lạnh Nói vốn trong tộc muốn để cho người sống thêm một đoạn thời gian nhưng xem ra người không biết quý trọng cơ hội đó tiêu viêm từ chối cho ý kiến cũng là lười tiếp tục nói nhảm với tên phó điện chủ này tay áo vung lên một đoàn lửa bắn về phía cái hố sâu hiển nhiên hắn tính giải quyết đại thiên tôn ở phía dưới trước khi thấy tiêu viêm dám hạ sát thủ trước mặt mình ánh mắt phó điện chủ liền trở nên lạnh lẽo cong ngón tay bắn ra một luồng hắc khí cuồn cuộn hóa thành một con hắc long cắn luốt đoàn lửa đó Đồng thời cánh tay kia chụp tới tiêu viêm hắc vụ nằm ngón tay ào ào bùng phát ra Hóa thành nằm sợi xích khổng lồ dữ dội lao về phía tiêu viêm Đừng tưởng rằng đột phá thích nhị thật tình đấu thánh Là có thể kiêu ngạo trong mắt bộ toạn người không xứng đáng một xu. Khuôn mặt phó điện chủ lộ ra vẻ dữ tợn, Thực lực quán đạt tới tam tình đấu thánh hậu kỳ So với Long Vương Tam Đại Long Đảo Thì chỉ yếu hơn so với Bắc Long Vương một chút mà thôi với cấp bậc đó đủ để choán hoàn toàn để chết tiêu viêm. nhưng đối diện với thế công sắc bén của phó điện chủ từ viêm vẫn bình tĩnh như cũ. hắn không có ý đón đỡ mà thay vào đó tiếp tục xuất ra một chảo đánh về hố sâu bên dưới. một ngọn lửa hỏa diễm hóa thành một cái bàn tay khổng lồ nhanh chóng lao xuống hố. muốn chết, thấy tiêu viêm không thèm điểm xỉa đến, đòn công kích của mình ánh mắt phó điện chủ càng thêm âm trầm lạnh lạnh cười. sừng xích màu đen liền vờn quanh tiêu viêm, rồi đột nhiên cò rút lại rất nhanh. đang đang khi đám xích quấn chặt lấy thân hình tiêu viêm thì không gian đột nhiên chấn động kịch liệt một cơn bão cực kỳ cuồng bạo bùng lộ lực sẽ rách đáng sợ trực tiếp đánh gãy tất cả siêng xích là anh quá trình xảy ra bất ngờ làm cho phó điện chủ cả kinh hắn liếc mắt nhìn xung quanh rồi quát lớn trong mắt bồn hoàng người không xứng đáng để nhắc tới tiếng quát của phó điện chủ vừa dứt thì một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng chậm rãi vang lên bất chợt phó điện chủ liền phát hiện ra một cái bóng hình xinh đẹp có chút nghịch ngợm lặng lẽ xuất hiện trước mặt tiêu viêm tự lúc nào hắn có thể cảm nhận được một cái loại uy áp bằng bạc đang tỏa ra từ bóng hình đó người là ai đây là việc của hôn điện người ngoài không nên nhúng tay vào kẹo lại dẫn đến lửa thiếu thân võ điện chủ ngừng trọng nhìn vị thiếu nữ có mái tóc màu tím đang đứng trước mặt rồi trầm sò nói hồn điện giỏi lắm sao nghe vậy tự nhiên bĩu môi trà thêm để ý lúc còn toàn thịnh dù là tộc thì thái hư cổ lòng tộc còn chán sợ hướng chi chỉ là một cái thế lực dưới cấp như hồn điện Từ vì em nói hôm nay sẽ huyết tẩy nơi này. Ánh mắt xinh đẹp tự nhiên dạo qua dạo lại trên người phó điện chủ mỉm cười nói. Người cứ trốn ở trong đó không phải tốt hơn sao. Tự nhiên ra ngoài nơi này tìm lấy cái chết làm gì. cuồng vọng muốn giết bổn tọa cũng phải xem những người có bổn sự đó không. Sắc mặt phó điện chủ cực kỳ khó coi. Những năm gần đây lần đầu tiên hắn nghe được lời uy hiếp trắng trợn Chứ đẩy sự khinh nhờ như thế. Mặc dù hắn cảm giác được tự nhiên là một cường giả tứ tinh đấu thánh nhưng nếu thực sự phải giao thủ thì hắn cũng không tin rằng mình không có đường sống. Tề biểu liếc nhìn phó điện chủ một cái cũng chả để ý đến hắn. Tay khẽ còn lại Đại Thiên Tôn đang nằm dưới hố sâu lập tức bị nhấc ra. giây phút này não mất đi một cánh tay thương tích đầy mình, hay cả linh hồn cũng bị Hoàng Tuyền Thiên lộ đánh cho thương nặng nề. Ánh mắt có chút diệu dã, cả linh hồn và thân thể nhận phải những vết thương chí mạng. Tề Biêu bình tĩnh nhìn Đại Thiên Tôn không có lực phản kháng, bị ngọn lửa hỏa diễm hình bàn tay kéo ra khỏi hố. nhưng khi cách Sữa hắn và Đại Thiên Tôn chỉ còn khoảng 10 triệu đột nhiên bất ngờ, khuôn mặt già lùa của Đại Thiên Tôn hiện như vậy giữ tợn thân thể bành trướng trong nháy mắt. Phanh, có điều thân thể của lão mới bành trướng được một lừa thì tiêu viêm nắm chặt lại. Hỏa diễm hình bàn tay theo đó mà khép lại với một lực đạo đáng sợ trực tiếp bóp vỡ Đại Thiên Tôn. Vụt, thân thể Đại Thiên Tôn mới lộ tung thì một đạo hắc mang đột nhiên bạo xuất bay về phía phó điện chủ còn muốn chạy. Thấy linh hồn Đại Thiên Tôn muốn chạy trốn thì viêm hừ lạnh một tiếng. Loại cương giả thế này chỉ cần linh hồn bớt diệt thì có thể trọng sinh. Đến lúc đó là tai họa rất lớn. Tất nhiên biến hóa thành một cái lưới tấm lửa nhốt lại linh hồn đại thiên tôn. Ngươi dám? Thấy tiêu viêm ngăn, trở sắc mặt phó điện chủ lần nữa chầm xuống bàn tay vừa nhấc các khí từ trong tay un uôn kéo lên, chảy khuất cả bầu trời tràn ngập thiên địa, nhanh chóng kéo về phía tiêu viêm. Trước mặt bổn hoàng cũng không có chỗ để ngươi ra oai. Thời điểm phó điện chủ ra tay thì tự nhiên cười lạnh một tiếng bàn tay nhanh chóng kết thành một cái đạo ấn huyết trong cơ thể bạo phát ra quang mang màu ám kim hóa thành một con hoàng kim khổng lồ miệng rộng hơi mở giống như một cái máy hút nước chỉ trong mấy lần hô hấp liền luốt sạch khắc vụ vừa phóng tới thái hư cổ long hoàng thấy tự nhiên xuất ra hoàng kim cự lòng phó điện chủ kinh ngãi là liền thất thanh trở lại cho ta khi tự nhiên ngăn cản phó điện chủ thì lưới lửa của tiêu viêm cũng bắt được linh hồn đại thiên tôn dưới cái lưới lửa tạo thành một cái lồng tọa sát sức lóng khủng bố làm cho linh hồn bên trong kêu la thảm thiết nhanh chóng bay ngược trở lại rơi vào tay tiêu viêm Đoàn hắc vụ bị bao phủ bởi lồng lửa ngừng tụ thành khuôn mặt của đại thiên tôn lộ ra vẻ oán độc và dữ tợn vô cùng tiêu viêm không thèm để ý đến sự thù hằn của đại thiên tôn huy động lồng lửa cò rụt lại hóa thành một cái bình ngọc lửa sau đó bố trí ra một đạo linh hồn phong ấn trên miệng bình rồi trực tiếp ném trong nạp giới. lão sa hỏa này vốn là đại thiên tôn của hồn điện chắc chắn có những điều bí mật lão biết không ít Nói không chừng có thể khai thác được một ít tin tức truyền thu thập linh hồn của bọn hồn điện. Không ngờ ngay cả Thái hư cổ long mà ngươi cũng có thể mời tới, trợ mắt nhìn đại thiên tôn bị tiêu viêm phong ấn, Phó điện chủ giận quá hóa cười, cường giả tứ tinh đối thánh cho dù là trong hồn tộc cũng ngày nhân vật nổi trội, hắn chưa từng đoán được tiêu viêm lại có thể mời tới cường giả mạnh như thế để viện trợ. Chỉ có điều hồn điện bọn ta không phải lời bọn tiểu bối các người muốn huyết tẩy là huyết tẩy. Pháp điện chủ hồn điện chợt thối lui mạnh mẽ, cùng lúc một cái ngọc màu xanh bạc Trong tay, bóp mạnh ngọc giản lập tức tạo thành gợn sóng không gian. dao động quyết tán ra, thế nhưng điều khiến hắn kinh ngạc chính là sau khi ngọc giản bị bóp nát, thông đạo không gian không xuất hiện. Thay vào đó là mấy luồng năng lượng không gian sau khi ngọc giản ra khỏi, liền từ từ tiêu tán, khu vực này đã bị ta sử dụng bí pháp để che lấp. Bất kỳ dao động không gian nào cũng không thể truyền ra. Bởi vậy, cho dù người có sử dụng không gian ngọc giản thì cũng không có cách nào gọi được viện quân tới đâu. Tự nhiên cười hiếp mắt nhìn vẻ mặt nhăn nhó của phó điện chủ, khuôn mặt phó điện chủ hơi run, nội tâm chỉ để chấn động. đám người tiêu viêm tới đây quả nhiên đã có chuẩn bị kỹ càng, hồn điện truy sát hai sư đồ bọn ta nhiều năm như vậy, hiện tại cũng đến lúc trả lại rồi, ngươi yên tâm, thiên địa nhân tam điện ta tiêu diệt từng cái một. tiêu viêm lạnh lùng nhìn phó điện chủ nói, tiêu viêm mấy năm nay hồn điện bọn ta chỉ có sai lầm duy nhất chính là không sớm bớt chép ngươi, khiến cho người mặc đủ lông mỏ, đủ cánh chỉ có điều, người cũng đừng đắc ý quá sớm, tuy rằng hồn tộc bọn ta ngại quy định giữa các chủng tộc vẫn cổ không thể tùy tiện ra tay, nhưng người cứ chờ đi, chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi thì những cái quy định đó không thể làm khó bọn ta nữa đâu. Sức mạnh của hồn tộc đã vượt khỏi sự tưởng tượng các ngươi rồi. Phó Hiện Chủ hít xong một hơi nhìn khoảng không gian bị phòng bế trước mặt toàn bộ cung điện màu đen thậm chí bị sụp đổ hơn phân nửa. Đám cường giả nhân điện sau khi chiến đấu còn lại một nửa. Lúc này đây nhân điện đã phải hứng chịu Thiệt hại vô cùng nặng nề Mà khi đó chính là thời điểm Hoàn toàn diệt vong của tiêu gia và thiên phủ Liên minh các người đấy Võ điện chủ cười lạnh lạnh Đồng thời thân thể đột nhiên lộ mạnh Tỏa ra hắc vụ tràn ngập Phá vỡ cấm chế Tạo thành một thông đạo không gian Sau đó hắn liền di động thân hình Nhanh như chớp bay vào trong thông đạo rồi biến mất không thấy gì nữa Người này lại có thể vứt bỏ Tất cả cường giả của nhân điện